Tô Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh độc truyện Chị Dọ và rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, Tô Quỳnh và ekip của Đình Tùng Vơi sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện Bao nuôi vợ cũ được viết bởi tác giả Nguyễn Vân An. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng với Tô Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe. Để không bỏ lỡ những tin tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay, liệu rằng câu chuyện tình yêu giữa Phương Nhi và Khải Dương sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. thật sự nghĩ rằng sẽ có nam chính đến đây xem cô diễn sao. Xin lỗi nhưng từ trước tới giờ tôi không bao giờ đóng vai ác cả. Nếu như có thì cũng là một nữ chính độc ác chứ không phải là một người thứ ba xem vào cuộc sống hồn nhân của người khác như cô. Đương nhiên là ngay lúc này Khải Dương sẽ không thể xuất hiện ở đây. Nhưng những người xung quanh đều đang chứng kiến hơn nửa thợ săn tin cũng đã được tôi trang bị sẵn trước khi đến đây. Tôi làm sao không có phòng bị trước chứ? Vậy sao? Nếu thế thì một cái đẩy chưa đủ để đăng tìm giật gần đâu cô gái Nếu như tôi đã có tiếng rồi mà không có miếng thì cũng không được Chát! Một cái tác vang lên Cái tác này là bởi vì cô dám xúc phạm đến tôi Nếu như muốn phán xét người khác thì nên nhìn lại đống rác trên đầu mình đi Phương Nhi dán xuống mặt cô ta một cái tác thật mạnh Chút đau đớn này có là gì so với cơn đau mà Thái Hà phải chịu chứ? Lần cuối cùng của bột phát tính xấu là lúc tranh cãi ở công ty cũ. Ngày hôm nay đối mặt với Phan Ý Định, cô nhất định sẽ không để bản thân mình chịu thiệt. Cái tác này đáng lẽ ra đã ban cho cô ta vào 4 năm trước. Lúc cô ta xuất hiện và phá vỡ cuộc hôn nhân của cô và Khải Dương, chứ không phải cho đến ngày hôm nay. Lúc Vương Nhi trở về phòng thì anh vẫn đang làm việc. Khải Dương vừa nhìn thấy cô trở về liền hỏi. Em có muốn ở lại vài ngày để đi chơi không? Sắp tới tôi cũng khá rảnh. Nhưng tôi thì không. Ngày mai trở về đi. Không khí ở đây không tốt. Cũng có một số người không muốn nhìn thấy. Mấy ngày nay em sao thế? Trước đó tôi còn tưởng là bởi vì em căng thẳng quá mức. Này mới bức bối. Nhưng rõ ràng là diễn xong xuôi rồi. Em còn khó chịu chuyện gì? Tôi cũng không có bác anh phải nhường nhịn tôi. Tôi khó chịu cũng không phải khó chịu với anh. Nếu như có chuyện gì cứ nói cho tôi biết Tôi đã nói với em điều này trước rồi kia mà Phiền anh quan tâm quá rồi Chuyện của tôi thì tôi tự giải quyết được Tôi cũng không phải là phan ý định Mà phải dựa dẫm vào anh Khi không em lại nhắc đến cô ấy làm gì Không cho sao Thế thì thôi đi Dù sao bức bối của tôi cũng từ cô ta mà ra Vì vậy tôi mới không muốn nói với anh Đằng nào thì anh cũng chỉ lo cho vị hôn thê bé bổng quanh mà thôi. Tôi phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây. Anh không cần nói, tôi tự biết bản thân tôi và anh chỉ là mối quan hệ về tiền tình. Tôi cũng không trông mong anh sẽ bên vực tôi hay gì cả. Vương Nhi nói xong thì kéo và lì ra khỏi phòng. Vốn chỉ cô đá cơm mọi thứ để vào ngày mai trở về nên chỉ cần kéo và lì đi là xong xuôi. Khải Dương vẫn dự định kéo tay cô trở lại thì Phương Nhi dứt khoát hớt ra sau đó nhắn gửi cho anh một câu. Đêm nay tôi sang ngủ cùng với Thái Hà. Anh không cần đi tìm tôi làm gì vì đằng nào tôi cũng sẽ không trở về đâu. Thái Hà đang chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đức Thịnh vừa pha sữa xong cho con trai sáng tiện đi ra mở cửa. Phương Nhi làm việc một đêm vậy đêm nay... Anh sang ngủ cùng với Khải Dương có được không? Hai người lại cãi nhau sao? Tạm thời em không muốn nói chuyện với nấy Nhưng mà không sao. Ngày mai cũng phải cùng nhau trở về. Em tá túc một đêm thôi. Ừ, vậy thì vào đi. Thái Hà và thằng con trai của anh vẫn chưa ngủ. Có gì em trông hai mẹ con một đêm giúp anh nhé. Em cảm ơn. Phương Nhi vừa đóng cửa quay vào trong, thì thấy Thái Hà đang cho con uống sữa. Thái Hà lúc này mới có dịp nói chuyện với Phương Nhi, nên hỏi hai. Cậu có gì muốn nói thì cứ nói đi. Mẹ cậu không có ở đây sao? Mẹ mình ở trong phòng ngay bên cạnh tôi. Cứ nói đi. Thằng nhóc này cũng chưa ngủ bây giờ đâu. Khải Dương và mình từng kết hôn vào 5 năm, năm trước, nhưng sau một năm đã ly hôn. Lúc đó bởi vì mình mang thai nên mới kết hôn, nhưng thật ra bọn mình cũng đã yêu nhau được hơn 2 năm. Sau đó mình xảy thai, nhiều chuyện xảy ra nên mới ly hôn. Anh ta bởi vì yêu cầu hay là bởi vì có đứa bé nên mới kết hôn với cậu thế? Vì cả hai. Vậy lý do ly hôn thì chắc chắn không phải là vì hết yêu. Ừ, lúc đó là bởi vì có người thứ ba xuất hiện, là Phan Ý Đình. Cô ta đã phá hoại hôn nhân của bọn mình Thì đã đành Lại còn muốn hãm hại mình Nhưng mà không may Cậu lại dính vào cái bẫy mà cô ta dăng ra Thực sự xin lỗi cậu Cậu xin lỗi cái gì chứ đời mình hồi phục Người đầu tiên mình kiếm chính là cô ta Sao bây giờ cậu mới nói ra những chuyện này chứ Cậu không cần nóng giận đâu Mình đã trút giận thay cậu Cậu làm gì cô ta thế Không chừng trong nay mai thôi Cậu sẽ biết mình làm gì? Chắc chắn, không làm cậu thất vọng. Phan Ý Đình không để cho mọi người đợi lâu. Ngay giữa đêm hôm đó đã cho người đăng lên một bài bốc vốt cùng với kể lệ Nội dung đại khái là Phương Nhi chính là vợ cụ của anh, còn Ý Đình hiện tại là vợ chưa cưới của Khải Dương. Phương Nhi vẫn luôn tìm cách qua lại với chồng cũ, sau đó phát hiện ra Ý Đình là người mới, nên mới hẹn cô ta ra nói chuyện rồi hai bên xảy ra xô xác. Và ý đình ngang nhiên trở thành người bị hại Trong mắt mọi người Còn Phương Nhi lại bị đem ra bàn tán Theo đủ chiều hướng Mặc dù những người đó chẳng hề có bằng chứng gì Cho việc mà họ nói Vừa sáng ra Mọi người đã sắp xếp cùng nhau trở về thành phố Riêng mẹ của Thái Hà đã được Đức Thịnh Cử trợ lý cùng bà bay về quê an toàn Hiện tại trên xe cũng chỉ có Khải Dương Phương Nhi, Thái Hà cùng với Đức Thịnh Đang ngồi chơi với con trai nhỏ Mọi người chẳng ai nói với ai câu nào, cho đến khi Thái Hà bắt đầu mở điện thoại lên xem tin tức. Cái gì đây Hả? Em sao thế? Đức Tịnh ngồi bên cạnh, liền bị cô làm cho giật mình nên hỏi lại xem có chuyện gì. Sao trên mạng hôm nay lại tràn tin tức của Phương Nhi và cái cô ý định kia? Chuyện này lại liên quan gì đến Lê Khải Dương? Khải Dương vốn đang nghĩ cách xem, nên bắt chuyện với Phương Nhi thế nào thì bị gọi tên. Sao chuyện gì Anh tự xem chuyện tốt mà mình làm ra đi Phương Nhi cũng tò mò xem có chuyện gì Mà khiến cho Thái Hà nổi giận đùng đùn như thế Bởi vì ngay lúc cô đồng ý cho Phan Ý Đình Diễn xong màn kịch của cô Thì Phương Nhi cũng thừa biết sẽ có chuyện gì xảy ra Và cô chỉ đang tò mò xem Cô ta sẽ làm ra chuyện gì mà tôi Chuyện này tôi có liên quan gì Anh còn hỏi Chắc chắn là cái cô kia Bởi vì anh nên mới muốn tìm đến Phương Nhi kiếm chuyện đấy Không cần nói với anh ta làm gì Dù sao cô ta cũng không làm gì được mình Mình trút giận giúp cậu như thế, cậu thấy thế nào? Nhưng mà nó ảnh hưởng tới danh dự của cậu Xem cô ta nói cậu ra dạng người gì rồi Rõ ràng cô ta mới là người đến sau Phá hoại hạnh phúc của người khác Mà bây giờ còn dám la làng lên Tìm kiếm sự thương hại của người khác Cứ như mình là người bị hại vậy Đến trước đến sau thì có là gì chứ? Người không được yêu mới là kẻ thua cuộc. Thấy Thái Hà còn định nói thêm gì đó thì Đức Thịnh ở bên cạnh đã nhanh khều tay rồi trao đổi ánh mắt với cô. Thái Hà cũng không nói thêm gì nữa nên trên đường ra sân bay cũng không ai nói với ai một câu. Mãi đến lúc ai về nhà nấy thì Khải Dương mới bắt chuyện với cô nhưng hình như Phương Nhi đang có tâm trạng không tốt cho lắm. Chiều nay em muốn ăn gì tôi nấu cho em ăn? Gì cũng được. Em lại sao thế? Tâm trạng lại không tốt sao? Không có gì. Em đừng như thế. Có chuyện gì không vui thì cũng phải nói cho tôi biết đường tính chứ. Nói với thì được gì? Tôi với cô vợ sắp cưới của anh vừa xảy ra ẩu đã. Anh không thấy sao? Anh xem cô ta nói tôi chẳng khác gì người thứ ba đi giật chồng của người khác. Trong khi đó, nằm xưa chính cô ta đã cướp lấy hạnh phúc từ tay tôi. Tại sao tôi chỉ vừa mới quay về bên cạnh anh không bao lâu Đã xảy ra chuyện một lần nữa Không phải ngay từ ban đầu đã thỏa thuận rằng Chúng ta chỉ là mối quan hệ tiền tình thôi sao Em cần tiền còn tôi cần tình Hay là em cho rằng chúng ta Sẽ có cơ hội quay lại với nhau Và thứ em cần không chỉ có tiền Mà còn có cả danh phận Đương nhiên Tôi nhớ rất rõ mối quan hệ giữa tôi và anh Thế thì em có vấn đề gì Mà lại thái độ hàng học với tôi Và vì sao em lại xảy ra ổ đạ với ý định thế Tôi cũng nhớ rất rõ Mình đã từng nói không muốn trở thành người thứ ba Trong câu chuyện của người khác Chẳng lẽ bây giờ tôi hỏi anh Giữa tôi và cô vợ sắp cưới của anh Anh sẽ chọn tin tưởng ai sao Em muốn nghe câu trả lời thật à Không cần đâu Tôi nghĩ mình biết câu trả lời là gì rồi Phương Nhi hít vào một hơi thật dài Rồi tự mình sách vali lên phòng, rồi khóa trái cửa. Cô biết lần này cô lại thua. Một lần nữa, Phương Nhi lại yêu Khải Dương. Một lần nữa cô lại thất bại trước phan ý định, giống như một lời cô từng nói. Đến trước đến sau thì có là gì chứ? Người không được yêu mới là kẻ thua cuộc. Khải Dương biết những lời mình nói ra đều mạnh mẽ, làm tổn thương người kia. Nhưng anh không có cách nào, và đây chỉ mới là bước chuẩn bị cho những sự kiện sắp tới. Khải Dương vừa rồi có nghe thấy tiếng khóa cửa, nên anh sẽ không cần tốn sức đi lên trên đấy làm gì. Thời gian này cứ để cô bình tĩnh lại thì vẫn hơn, còn anh sẽ lánh đi đến nhà hàng một lúc. Anh vừa ra khỏi nhà không bao lâu thì nhận được điện thoại từ mẹ mình. Alo, con đây mẹ. Chuyện ở trên mạng ngày hôm nay là thế nào vậy con? Vậy ra trước kia con đã từng có vợ rồi sao? Dạ vâng, nhưng mà tụi con đã ly hôn 4 năm trước. Đã 4 năm rồi tại sao vẫn còn có những chuyện như thế? Hay là cô gái đó thấy con bây giờ già rồi nên muốn quay lại với con? Không phải thế đâu, đợi lúc con rảnh rỗi rồi sẽ về nhà kể hết cho mẹ nghe. Ừ, có chuyện gì cũng phải cẩn thận nghe con. Khải Dương vừa ngắt máy đã phải thở dài Nếu như không có sự xuất hiện của Phan Ý Đình thì chuyện giữa anh và Phương Nhi sẽ không có gì đáng nói. Đằng này lại xuất hiện người cản trở là cô ta. Nếu như cô ta không phải là con gái của bạn mẹ anh, thì cô ta đã bị anh xử lý từ lâu. Trong khi đó, Đức Tịnh đã đợi anh sẵn ở nhà hàng, chỉ là anh tranh thủ lúc Thái Hà ngủ sớm mới dám đi ra ngoài một lúc. Hai người tạm thời sẽ ở chung tại nhà hắn, vì cô đi lại không tiền nên cần có người chăm sóc. Hơn nữa, hiện giờ cô không có thiện cảm với Khải Dương cho lắm, nên hắn chỉ có thể lén đến gặp anh. Để bàn một số chuyện quan trọng. Bây giờ cậu dị định sẽ như thế nào? Trước tiên, tôi cần phải biết ngày hôm nay diễn biến sự việc rốt cuộc là như thế nào bởi vì chắc chắn phan ý định cô ta đã xử lý camera giám sát ở quán cà phê. Còn người phóng viên kia chắc chắn cũng không dễ mua chuột đâu. Vậy cậu chắc đã có tính toán riêng chứ? Cậu gọi điện cho Phương Nhi đi, có thể cô ấy sẽ không kể cho tôi, nhưng chắc là sẽ kể cho cậu nghe. Cái này... Thôi được rồi, để tôi gọi thử xem sao Đức tịnh tuy rằng Cũng không muốn phản bội đứa em gái kết nghĩa này của mình Nhưng mà bạn anh cũng rất khổ tâm Hơn nữa hai người còn yêu nhau Thì không thể Vì người ngoài mà rạn nước một lần nữa Đặc biệt là Phan Ý Đình Kẻ khiến người phụ nữ của hắn bị thương Tiếng chuông vừa ban lên không lâu Thì Vương Nhi đã bắt máy Em nghe đấy Anh có chuyện muốn hỏi em Sao thế Anh có chuyện gì thì cứ hỏi đi. Chuyện của em với Phan Ý định là như thế nào? Lúc sáng có Khải Dương ở đó, anh không tiện hỏi em. Còn Thái Hà thì hơi nóng tính một chút, nên anh chỉ có thể dặn cô ấy xuống. Mà chưa có dịp hỏi em. Không có gì to tác đâu anh ơi. Cái tác đó là để thỏa mãn kịch bản diễn xuất của cô ta thôi. Cũng sẵn tiện trả thù giúp cho Thái Hà. Nhưng mà em vẫn cảm thấy như vậy quá nhẹ nhàng cho cô ta. Nhưng chuyện này đáng lý ra em nên cẩn thận một chút thì hơn. Cô ta cũng quá nham hiểm khi đã gài em vào vai người thứ ba. Em không quan tâm lắm về cách người khác nhìn em, bởi vì dù sao bây giờ trên đời này em cũng chỉ có mỗi bạn thân em thôi, không người thân, không họ hàng, thì chẳng ai vì em mà chịu ảnh hưởng cả. Hơn nữa, điều em quan tâm không phải là người khác có tin em hay không, điều em quan tâm chính là Khải Dương có tin em hay không. Em còn yêu cậu ta chứ Anh thừa biết câu trả lời rồi còn gì Năm đó lúc em làm quen với anh Là để tìm đủ mọi cách Được gặp anh ấy Vì em thích anh ấy nhiều bao nhiêu Sau đó bọn em kết hôn Còn có con nữa Chỉ là em không nghĩ rằng Thời gian bọn em hạnh phúc chỉ gói gọn Trong 2 năm yêu nhau Và 1 năm kết hôn Trong vòng 4 năm qua Không phải em chưa từng nghĩ đến việc quay lại với Khải Dương Chỉ là em làm gì có quyền lựa chọn Huống hồ gì hiện tại giữa bọn em chỉ đơn giản là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi thôi Vậy em dự định thời gian tới sẽ như thế nào? Cứ bình thường sống qua ngày làm như không có gì vậy thôi sao? Đương nhiên sẽ không chị đã đến nước này rồi Nếu em còn ở lại thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn thôi Em sẽ rời khỏi nơi này Cứ để cho bọn họ chỉ trách em qua một thời gian nữa Sẽ tự động quên dần thôi Nhưng nếu em còn tiếp tục ở lại bên Khải Dương Thì Phan Ý định sẽ không để cho mọi thứ dừng lại ở đây thôi đâu Lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến Khải Dương Em chịu đựng một mình là được rồi Dù sao cuộc sống qua anh ấy Không nên bị em làm ảnh hưởng một lần nữa 4 năm trước Nếu như không phải vì có sự xuất hiện của đứa con Thì có lẽ em và anh ấy Cũng sẽ kết thúc thôi Dù sao Ngay từ lúc đó Anh ấy đã gặp Ý định rồi Sau khi mất đi đứa con Em cũng không muốn trói buộc anh ấy nữa. Vì vậy năm đó em trả tự do cho Khải Dương. Anh hứa với em là không được nói cho Khải Dương biết. Ừ, anh sẽ không nói đâu. Đức Tịnh cảm thấy hơi có lỗi với Phương Nhi vì từ nãy tới giờ Khải Dương vẫn luôn nghe rõ mọi chuyện. Lúc nghe cô rời đi còn có chút bất ngờ chỉ là anh không thể hiện ra mà thôi. Nhưng Đức Tịnh chơi chung với anh nhiều năm nên hắn dễ dàng nhận ra vài tí hoảng loạn trong ánh mắt của anh. Vậy em đã tính dọn đi đâu chưa? Em chưa Nãy giờ em vẫn đang dọn đồ Chắc có lẽ sẽ ra khách sạn ngủ một đêm Hoặc là em vẫn sẽ ở làng nhà Khải Dương một đêm Rồi hôm sau sẽ tìm một căn nhà thuê Ở xa nơi này một chút Tốt nhất là để cho anh ấy không tìm thấy em nữa Cũng từ bỏ ý định chơi đùa tình cảm của em đi À, còn một chuyện nữa Em có thể nhờ anh giúp được không? Sao thế? Em cứ nói đi Anh giúp được, đều sẽ giúp em Anh cho em mượn 200 triệu được không? Em dùng nó để trả nợ cho Khải Dương Như vậy giữa bọn em sẽ chẳng còn sự ràng buộc nào nữa Để em tìm được công việc mới sẽ dần trả cho anh Không sao, anh giúp em chuyển cho cậu ta là được chứ gì Còn một việc, anh có một căn nhà ở ngoài ô là lúc trước mua để dành nghỉ dưỡng Nhưng mấy năm nay vẫn không có cơ hội Nên trước mắt em cứ ở đó đi Dù sao em cũng là thân gái Một mình lan bạc bên ngoài không tốt đâu. Anh trai, em cảm ơn vì anh luôn đối xử với em tốt như vậy. Con nhỏ này, không phải em cũng gọi một tiếng anh trai sao? Không lẽ lại để cho em gái mình chịu cực khổ bên ngoài mà trơ mắt nhìn? Huống hồ gì em cũng là bàn thân của Thái Hạ. Anh không giúp em, thì cô ấy cũng giúp em thôi. Chỉ bằng anh giúp em rồi sau này ở trước mặt cô ấy, em nói tốt cho anh một chút là được. Ban đầu nghe có vẻ cảm động Nhưng mà sao khúc sâu nghe lạ vậy anh Đùa thôi Anh gửi địa chỉ qua cho em đi Em dọn đồ xong sẽ đến đó luôn Kể một lát nữa Khải Dương về đến Ok Vậy thì anh cướp máy trước đây Khải Dương đợi Đức Thịnh cướp máy Rồi mới thở vào một hơi Trong lòng cũng tràn đầy Tâm sự khó nói Cảm ơn cậu đã giúp tôi Cũng cảm ơn cậu đã giúp cô ấy rời gọi tôi Cậu đang muốn cảm ơn hay là trách tôi thế? Đương nhiên là cảm ơn cậu Ở thời điểm hiện tại chỉ có cách rời xa tôi Mới là cách tốt nhất Để tôi bảo vệ cô ấy Đợi sau khi tôi giải quyết phần của Phan ý đình Sau đó sẽ nói chuyện với mẹ tôi Chắc chắn tôi sẽ không để cô ấy Rời đi một lần nữa Cậu chắc chắn chứ Mặc dù tôi là bạn của cậu Nhưng mà Phương Nhi cũng là em gái của tôi Lần này tôi phản bội con bé Để cho cậu biết những dự định sắp tới của con bé Là vì muốn giúp cho cả hai người có thể giải quyết được vấn đề và có cơ hội để quay lại với nhau Nếu lần này cậu không chắc chắn thì tôi nghĩ hai người nên buông tha cho nhau đi Tôi luôn chắc chắn, lần này tôi sẽ không dễ dàng buông tay cô ấy một lần nữa Cảm ơn cậu lần nữa vì đã chịu giúp tôi Khi nào sắp xếp ổn thoả, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, giờ thì tôi về trước đây Ở nhà còn có mũi Thái Hà và con trai thôi Nên lúc tặng bé thức thì cô ấy xoay sở không nổi Ừ, tạm biệt Sau khi Đức Tịnh rời đi Anh mới thở dài một hơi Trước khi anh từng nghĩ Điều khiến cho anh đau đầu nhất trong cuộc đời Chính là chuyện tiền bạc Nhưng bây giờ thì anh không còn nghĩ như thế Bởi vì chuyện tình yêu Mới là điều khiến anh phải suy đi ngẫm lại nhiều lần Cuối cùng Khải Dương mới nhận ra Từ trước tới giờ hóa ra anh không quan tâm lắm tới chuyện yêu đương Anh chỉ quan tâm đến Phương Nhi mà thôi Cũng vì vậy mà trước khi hai người gặp nhau Anh chưa từng yêu một ai cả Đến sau này khi hai người chia tay Anh cũng chưa từng có cảm xúc với bất cứ ai Giờ thì anh hiểu rồi Hóa ra tình yêu của anh chỉ gói gọn là em thôi Không một ai có khả năng thay thế chỗ của em cả Nhưng hóa ra từ trước tới nay anh chưa từng khiến em có cảm giác an toàn Khi bên cạnh anh, vì thế nên bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn luôn nghĩ mình không bằng người đến sau là phan ý định. Phương nhi ngốc như ngày nào dĩ. Làm gì có người nào đến sau hay đến trước. Chỉ có vừa hay, đúng người cũng rất đúng lúc. Nếu việc đến trước đến sau quan trọng như thế, thì trước khi gặp em, anh đã yêu người khác. Hoặc là nếu như thực sự yêu cô ta, thì 4 năm qua anh đã mau lấy người khác. Năm đó chúng ta quen nhau được 2 năm Anh đã không chịu được Mà tìm cách lấy em không phải sao Vì người mà muốn chỉ có em tôi Phương Nhi Anh sẽ đánh cược một lần Vậy nên mong em hãy hiểu cho anh Sau khi nói chuyện với Đức Thịnh xong Không lâu thì cô đã nhanh chóng kéo vali rời khỏi nhà Đương nhiên lúc cô rời khỏi Thì Khải Dương cũng đang xem qua camera Lần này để cô một lần nữa rời đi để đổi lại khoảng thời gian nửa đời sau của cô. Đều dành ở bên cạnh anh. Chỗ ở mới của Phương Nhi, cách chỗ hiện tại khoảng một tiếng đi xe. Cũng xem như không quá xa, cũng không quá gần. Chủ yếu là do ở bên ngoài ô, nên có thể Khải Dương sẽ không tìm ra cô. Bên cạnh đó, còn có Đức Tịnh bao che cho cô nữa, nên Phương Nhi có thể yên tâm hơn. Nhưng mà thực ra sau khi dọn ra ngoài, thì trong lòng cô lại nổi lên một suy nghĩ khác. Liệu rằng Khải Dương khi thấy cô biến mất Có đi tìm cô hay không Hay là ban đầu chỉ vì muốn lấy tiền ra Để cho cô thấy anh của hiện tại Có thể dùng tiền để cứu cô Khỏi những rắc rối kia Rồi xem cô giống như công cụ để thỏa mãn Cảm giác với người cũ Phương Nhi không đoán ra được Anh đang nghĩ gì Cũng chẳng biết người thay đổi là anh Hay là chính bản thân cô Lúc Phương Nhi dọn dẹp xong nhà Thì trời cũng đã hơi sập tối Bình thường giờ này chắc có lẽ Khải Dương đã từ nhà hàng trở về. Một lần nữa cô lại bớt giác nhớ tới anh. Liệu anh có vì sự biến mất của cô mà điên cuồng đi tìm? Vương Nhi vừa nghĩ đến liền nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ mà cô cho là vớ vẩn kia khỏi đồ rồi lấy đồ đi tắm. Chắc là sẽ không đâu. Anh làm sao có thể vì em mà trở thành như thế được chứ? Chị trách. Em xem quá nhiều phim ngôn tình mà thôi. Đời thực làm gì có một tình yêu khiến người ta điên cuồng như thế chứ Nó chỉ xuất hiện trong phim tôi Và em cũng không phải là nữ chính của cuộc đời anh Thực ra, mấy năm qua có thể hai người không còn hiểu được tất cả về nhau như ngày trước nữa Nhưng Phương Nhi đã nghĩ đúng một chuyện Nếu ngày hôm nay không phải vì đức tình thông đồng cho anh nghe thấy kế hoạch của Phương Nhi Mà cô bỗng nhiên biến mất như thế Khải Dương có thể không tìm được cô Nhưng anh chắc chắn sẽ không tha cho Phan ý định Và cả bản thân mình Trước kia là do hai người chủ động buông tay nhau Còn lần này nếu cô tự mình rời khỏi anh Thì anh chắc chắn bản thân sẽ kìm được nóng giận Cũng không biết bản thân có thể điền đến mức nào Sau khi tắm xong Phương Nhi lại một lần nữa đối mặt với căn phòng tối Bị bao quanh bởi bốn bức tường lành lẽo Sau 4 tháng Kể từ ngày cô dọn đến sống với Khải Dương, thì ngày hôm nay một lần nữa, cô lại quay lại cuộc sống đơn độc. Đến tận lúc này thì Phương Nhi mới cảm thấy bản thân mình đơn độc đến bất ngờ. Sau khi mẹ mất, cô vẫn luôn tự mình bương chải với cuộc sống mà không hề cảm thấy cô đơn. Có lẽ bởi vì ngày trước, Phương Nhi vẫn luôn bận rộn với việc kiếm tiền. Một phần để trả nợ, phần khác lại lo cho cuộc sống của bản thân. Nên mãi mà chẳng nhớ đến những người xung quanh Trước kia cô còn có thể đi dạy anh văn Cũng có thể dạy múa Nhưng mà thứ cô cho là đam mê Thì bây giờ không thể tiếp tục Khoảng thời gian tới có lẽ cô sẽ ở nhà kiếm công việc khác Lớp dạy múa không thể đến nữa Vì ở nơi đó con bé Khả đang vẫn đang theo học Nếu vô tình gặp lại Khải Dương Lúc anh đi đón con bé thì sẽ rất gượng gạo Cũng không biết có gây ra rắc rối cho Thái Hà hay không. Còn trung tâm Anh Văn thì cách chỗ này hơi xa. Nếu cô dậy luôn cả cả tối thì vấn đề di chuyển lại không ổn cho lắm. Dù sao bây giờ cô cũng đã ở ven ngoại ô nên đường đi sẽ hơi vắng một chút. Phương Nhi sau khi tắm xong thì dựa vào bản đồ chỉ đường của cô cùng Mép để đến siêu thị gần nhất, mua thức ăn dự trữ. Bây giờ cô vừa nghĩ việc nên tiện trong người cũng không còn bao nhiêu. Thẻ đen anh đưa cho cô, cũng để lại mà không cầm theo nên việc chi tiêu sắp tới cần phải chú ý hơn. Tối nay Phương Nhì nấu sườn rào chua ngọt bởi vì đã lâu lắm rồi không làm lại món này nên cũng đôi chút mở ngỡ. Suy nghĩ đầu tiên khi ăn không ngờ lại liên quan đến Khải Dương. Tuy rằng món em thích nhưng mà từ trước đến nay em nấu món này đều không ngon bằng anh. Khải Dương lúc này cũng vừa nấu cơm xong. Lúc trước, anh không thường ăn tối ở nhà Bởi vì chủ yếu Khải Dương là chủ của một chuỗi nhà hàng lớn Có hôm ở lại quản lý sổ sách Nên nhất thiết phải về nhà ăn Và cũng để tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi Thực ra, hôm nay anh không có hướng thú ăn Chỉ là mấy tháng qua đã hình thành thói quen này Nên không bỏ được Tuy rằng không phải mỗi ngày đều có người nấu cơm chờ anh về cùng ăn Mà chỉ đơn giản là ở nhà Sẽ có người chờ anh về cùng nấu cơm Rồi cùng ăn cơm Chỉ như vậy thôi cũng là quá đủ đối với anh Khải dương nhìn chầm chầm vào Đĩa thịt bò xào khoai tây trước mắt Là món mà anh thích nhất Nhưng lại không có tâm trạng để ăn Phải thẩn thờ mất một lúc Mới gắp đũa đầu tiên bỏ vào miệng Nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhai hết đũa này Rồi cất đồ ăn vào tủ Sau đó dọn dẹp Em nấu món này vẫn ngon nhất Được ăn cùng với em Thì bữa cơm sẽ ngon nhiều hơn Vì sao hai người yêu nhau Mà không thể đến được với nhau Vì sao không thể cứ bình yên Mà ở bên nhau Bởi lẽ trên thế gian này Mọi thứ đều có sự sắp đặt của nó Những gì ta dễ dàng đạt được Cũng sẽ dễ dàng mất đi Và tình yêu cũng như thế Dễ dàng ở bên cạnh nhau Thì cũng sẽ dễ dàng rời xa nhau Tình yêu Nếu không có sự thử thách Thì làm sao biết đó là tình yêu đích thực hay không Chỉ cần ta đủ yêu nhau Thì cho dù là thử thách gì Cũng sẽ không thể làm khó được ta Cũng không ai có thể chia rẽ được đôi ta Cuộc sống của hai người sau khi tách ra khỏi nhau Vẫn tiếp tục diễn ra bình thường Chỉ có điều là cảm giác hơi thiếu vắng một chút Phương Nhi thì phải làm mọi thứ một mình Ăn cơm cũng một mình Còn Khải Dương thì mỗi ngày về nhà Đều chỉ cảm thấy lạnh lẽo Cơm cũng không buồn nấu Đến đêm ngủ lại không có người Sẽ chui rút vào trong lồng ngực anh Để sử ấm Phường gì dù sao Vẫn còn thiếu đức tình một khoảng 200 triệu Bây giờ còn đang ở nhờ nhà của hắn Mỗi ngày đều phải sống Nên đã quyết định buôn bán nhỏ trên mạng Thời gian đầu tất nhiên cô rất sợ Sợ lỡ như buôn bán không khấm khá Lại phải ôm thêm hàng Như trộm vía việc buôn bán của cô Có vẻ thuận lợi hơn cô nghĩ rất nhiều Bài đầu Phương Nhi chỉ buôn bán quần áo nhỏ lẻ. Sau này khi việc làm, làm ăn phát triển hơn, cô dần chuyển sang buôn bán nước hoa và mỹ phẩm sách Tây. Đây là lần đầu tiên cô quay lại Pháp sau 2 năm tốt nghiệp. Lúc trở lại, Phương Nhi không kìm được lòng mà đi thăm lại học viện múa cũ, nơi cất giữ thanh xuân của cô. Đã hai năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đó mà cũng đã 2 tháng mình nghỉ việc ở câu lạc bộ. Nhớ tới mấy tuần trước, anh Đức Tịnh cũng vừa đưa cho mình kỷ niệm chương của sâu diễn. Phương Nhi lại nhớ lại những kỷ niệm cũ mà cảm tháng thành lời, rồi lại thở dài lần thứ mấy trong ngày, ngay cả bản thân cô cũng không thể đếm suệ. Dạo này có lẽ vì công việc phải thường xuyên di chuyển nhiều nên cô cảm thấy có hơi mệt mỏi. Nhưng chung quy lại thì cô vẫn cố gắng kiếm tiền. Trả nợ cho Đức Tịnh mới được Phương Nhi bay một quãng đường dài sang Pháp Chỉ để đi mua hàng Theo đơn đặt cho khách Rồi sẽ quay trở lại Bớt quá thì cô cũng sẽ ở lại một đêm Rồi trở về xử lý một núi đơn đang đợi Phương Nhi buồn bán Cũng chỉ có một thân một mình Xử lý tất cả Không thuê thêm ai Như vậy sẽ tiết kiệm chi phí hơn Nhưng mà khác lại bào mòn sức khỏe của cô Phải đến hôm nọ Thái Hà gọi video Rồi nói cô mới để ý Dạo này cậu mệt lắm sao Nhìn gầy đi nhiều đó Quần thâm mắt cũng hiện rõ luôn kia kìa Chắc là dạo này Mình di chuyển nhiều Để nhập hàng nên hơi mệt một chút trong người khó chịu không muốn ăn gì cả Đêm lại còn mất ngủ nữa Như thế không tốt đâu Cậu xem hôm nào rảnh thì sắp xếp đi bệnh viện Kiểm tra xem sao Để kiếm tiền mà bệnh Rồi lấy tiền chữa thì cũng như thế thôi hiểu chưa Được rồi mình biết rồi Dạo này cậu với Đức Tịnh thế nào rồi Còn thế nào được nữa Thì cũng bình thường thôi Đợi mấy hôm mình lại dọn về nhà Chân mình hoàn toàn không sao nữa Chỉ có bị thương một chút thôi Mà anh ta cũng viện cớ Giữ mình lại từng hai tháng Hai người lớn rồi đó Còn có con nữa nên là nghiêm túc một chút đi Chuyện tương lai không đem ra giỡn biết chưa Đầm đó cậu mang tay con của người ta rồi giấu đi. Mấy năm sau quay lại, đùng một cái tuyên bố người ta có một đứa con trai mấy tuổi. Nếu là người khác, không chối bày cho biến đã tốt lắm rồi. Huống chị anh ấy còn yêu cầu như thế. 13 năm, không ít đâu Thái Hà Mình biết anh ấy yêu mình chứ. Và bản thân mình cũng có tình cảm với anh ấy. Nhưng mà mình rất sợ bước vào một mối quan hệ ràng buộc. Nhất là đối với hôn nhân. Mình không có ý gì đâu, nhưng mà không phải năm đó. Cậu và Lê Khải Dương cũng rất yêu nhau sao Hai người cũng kết hôn Cũng vì có con đấy thôi như sau đó hai người lại đường ai nấy đi còn gì Nhìn cậu trải qua nhiều chuyện đau lòng như thế Mình không dám bước vào con đường đó Vì mình biết đến lúc tất cả tan vỡ Thì người đau nhất có lẽ là mình Còn có con trai của mình Cũng sẽ chịu ảnh hưởng tâm lý Năm đó Mình và nấy ly hôn Là vì mình đề nghị Lúc đó không phải vì mình hết yêu mà là vì có những chuyện hiểu lầm xảy ra giữa hai người bọn mình Nhưng năm đó mình không chọn cùng nhau giải quyết Mà mình đã chọn giải thoát cho nhau Đến tận bây giờ có đôi khi mình sẽ tự hỏi Liệu năm đó mình đã làm đúng hay chưa Nếu như lúc đó hai người bọn mình không ly hôn mà chọn ở lại Nghe nhau giải thích Thì có phải bây giờ cả hai đều được hạnh phúc Thay vì cứ mãi bị cuốn vào vòng xoáy tình tiền như thế không Cậu có thể xem là bây giờ mình đang cảm thấy hối hận về quyết định lúc đó. Nhưng nếu được quay về thời điểm đó có lẽ mình vẫn chọn bước vào con đường đó một lần nữa bởi vì đối với mình thời điểm đó quyết định không khiến cho mình hối hận. Chuyện của sau này chỉ có người của sau này mới biết được khi nhìn lại quá khứ mình đã bỏ lỡ điều gì và nhận ra được điều gì thôi. Mình hiểu rồi Thực ra chuyện của mình cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả Mình chỉ lo cho cậu thôi Cậu thực sự ổn chứ Hay là quay lại thành phố đi Đến nhà mình ở Hoặc là nhà cũ của cậu cũng được Sao cứ phải đi xa mọi người như thế Thực ra là mình cần có một khoảng thời gian để bình tâm lại Cũng không muốn Ở quá gần với Khải Dương Mình sợ gặp lại anh ấy Thì sẽ nhìn không được Đi đến ôm anh ấy Mình sợ lúc nhớ lại Sẽ đi tìm anh ấy Mình muốn đợi đến khi nào không còn bất cứ ý nghĩa gì với đấy nữa Thì sẽ trở lại thành phố Vì dù sao Anh ấy bây giờ cũng đã là chồng sắp cưới của người khác Mình không muốn trở thành loại người năm đó mình ghét nhất Vẫn là người đàn ông đó Vẫn là mình và cô ta Nhưng bây giờ vị trí không còn như lúc đó nữa Được rồi Cậu không cần phải nghĩ nhiều nữa Trước mắt cứ lo ăn uống đầy đủ Với lại giữ gìn sức khỏe đi Mấy hôm nữa mình sắp xếp đến thăm cậu Dạo này không có cậu Chân mình cũng vừa ổn định Nên việc ở lại câu lạc bộ khá nhiều Trước kia chỉ đành nhờ mấy học viên cũ Đến dậy giúp mà tôi Nên giờ phải ổn định lại Có chuyện gì thì cứ gọi cho mình nhé Mình thực sự không yên tâm Để cậu ở một nơi xa như vậy đâu Thật đấy Năm nay mình đã 27-28 tuổi rồi Cậu cứ khéo lo Có còn là con nít nữa đâu chứ Ở ve ngoại ô có là gì so với 2 năm mình sang Pháp Không người thân đâu Nhưng mà... Mình không sao đâu, thật đấy Đừng có lo lắng cho mình quá Trễ rồi, cậu cũng ngủ sớm đi Ừ, cậu cũng ngủ sớm đi đó Đừng có để bản thân quá mệt mỏi Ừ, cậu ngủ ngon Mình cướp máy trước nhé Phương Nhi chúc người bạn của mình ngủ ngon xong liền đứng dậy vương vai một cái Rồi tiếp tục đi đóng gói hàng hóa Để kịp cho buổi sáng, đơn vị chuyển phát đến lấy. Trong khi cô mỗi ngày miệt mài kiếm tiền, đến quên ăn uống, thì anh ở bên kia cũng không khá hơn là bao nhiêu. Suốt hai tháng qua, anh vẫn luôn nhờ vào những mối quan hệ mình có được, từ việc làm ăn để tìm một số manh mối, nhằm gây bất lợi cho gia đình Phan Ý Đình. Tuy nhiên, anh chỉ là ông chủ của một chuỗi nhà hàng, quán ba, thì làm sao có cách để điều tra chuyện của một công ty bất động sản, Và người lần này giúp đỡ anh, đương nhiên sẽ là Đức Tịnh Cậu ta vẫn còn thù ý định chuyện cô ta, khiến Thái Hà bị thương. Người còn lại chịu giúp đỡ anh, chính là anh trai ruột mà trước giờ anh rất ít tâm sự. Ngọ ngu phải kể đến chuyện của một tháng trước, lúc anh về thăm nhà mẹ rồi nhân tiện có mặt anh chị hai ở đó, nên kể cho mọi người nghe về chuyện trước kia của anh và Phương Nhi. Chỉ có điều anh không nhắc đến lý do hai người ly hôn, mà chỉ nói là lúc đó hai người còn trẻ nên có nhiều chuyện suy nghĩ bồng bụt, nên tính tình không hợp nhau mới chia tay. Sau đó mẹ anh cũng nhắc đến vấn đề diễn ra trên mạng, mâu thuẫn giữa Ý Đình và Phương Nhi có vẻ không nhỏ. Liệu có phải con bé đó vì thấy con của bây giờ giàu có nên mới tìm cách quay lại không? Không đâu mẹ, người chủ động tiến gần chính là con. Mấy năm chúng con ở bên nhau, cô ấy là một tiểu thư trong gia đình khá giả Vẫn không chê con nghèo, không cha, không mẹ Hơn nữa cũng vì con mà mang thai đứa con của con Mọi việc trong nhà đều là cô ấy làm Vì gia đình ngăn cấm cũng không trở mặt bỏ rơi con Lúc con và cô ấy ly hôn Cô ấy cũng không có mặt mũi trở về nhà mà sang Pháp du học Mấy năm sau, gia đình đều mất hết Con phải gánh một số nợ khổng lồ trên lưng nhưng vẫn chăm chỉ làm việc trả nợ mà không một lần tìm đến con Chỉ là mấy năm qua con vẫn luôn không quên được Phương Nhi Lần này là con chủ động kéo cô lại gần nên dù cho sau này cô ấy có lợi dụng con hay thế nào thì con cũng bằng lòng cả Vì mục đích ban đầu khiến con phấn đấu để có được sự nghiệp chính là vì cô ấy Vì cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi ở bên con Quả thực là bà Lê, rất thích Phan Ý Định, nhưng người mà con trai bà yêu lại là một người khác, nên bà đành chịu thôi. Dù sao, theo như lời Khải Dương kể, thì cô gái này quả thực rất tốt. Hơn nữa, ngày trước người ta còn từng mang thai cháu của bà, tuy rằng không may mắn sinh ra, nhưng bà vẫn cảm thấy rất thương vì làm gì có người mẹ nào chịu được nỗi đau mất con. Và bà là người từng trải, nên càng thêm đồng cảm. Tuy rằng bà cũng... Không biết rõ sự thật đằng sau của vụ mâu thuẫn kia. Nhưng mà bà tin Khải Dương sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất vì anh đã 30 tuổi, không còn trẻ nữa, cũng đủ trưởng thành để tự quyết định cuộc sống cho riêng mình. Thế thì con tính sắp tới sẽ như thế nào? Chuyện kia đã qua một tháng rồi, nhưng chẳng ai lên tiếng, đính chính hay thế nào cả. Như thế sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng của cả đôi bên. Chuyện lần này ai sai? Thì người đó sẽ phải tự mình lên tiếng đến chính thôi Nên là mẹ ráng đợi xem Người nào mới là người làm sai trong chuyện này Ừ Con cũng đừng có lo nghĩ nhiều quá Dạo này trông ốm đi nhiều rồi đấy Đã bao nhiêu tuổi rồi Mà vẫn khiến người khác lo lắng như thế không biết Cứ như mấy đứa con nít Mới tập yêu vậy Dăm ba bữa lại xảy ra chuyện Rồi không ăn không uống Sau này sẽ không làm cho mẹ lo nữa Chẳng qua là dạo này Ở nhà hàng nhiều việc Nên con cần phải giải quyết thôi Mẹ lo lắng cho chị dâu là được rồi Nhìn xem Ngày nào mới biết mang tay thôi Mà bây giờ bụng đã lớn như thế Cũng 7 tháng rồi Đợi ngày cháu em ra đời Thì gánh nặng cưới sinh của em Còn lớn hơn nữa Được rồi Hết mẹ rồi đến chị hai đều thúc giục em kết hôn Đợi qua khoảng thời gian này rồi Em sẽ nghiêm túc Nghĩ đến chuyện đó thôi Tới lúc đó Sinh liên tụ tị cho mẹ ấm cháu không kịp ngơi tay. Nói thì hay lắm, chừng nào làm được rồi hẳn nói nha ông tướng. Khải Dương cũng chỉ cười trừ rồi không nói gì cả. Để khi mọi người dài tán, ai về phòng nấy, thì Khải Dương mới cùng với anh trai đi vào trong phòng làm việc để nói chuyện. Sao thế? Hôm nay tự dưng lại muốn nói chuyện với anh là như thế nào đây? Em cần nhờ anh một tí việc thôi. Chẳng hạn như là giúp em tìm bằng chứng công ty bất động sản Nhà họ Phan trốn thế Trốn thuế Sao em lại biết công ty họ trốn thuế Tầm 4 năm trước Trong một lần Phan ý định hẹn em đi bàn công việc Trong lúc uống say Cô ta đã lỡ miệng nói ra chuyện đó Còn nói em nên tìm nhà đầu tư khác Thay vì trông chờ vào công ty của cô ta Vì nếu sau này mọi chuyện vỡ lẽ Thì sẽ liên lụy đến em Vào giai đoạn đó Chỉ có tầm 3 dự án có liên quan đến nhà đầu tư Là ông Phan Nhưng hiện tại con số đã lên đến 10 dự án Công ty nhỏ lẻ Vì vậy nếu như em tìm ra được bằng chứng Công ty ông ta trốn thuế Thì đồng nghĩa với việc Ông ta và những người liên quan sẽ đi tù Mà tài sản ông ta cũng sẽ bị tịch thu Những dự án đó sẽ mất đi một khoản đầu tư lớn Em nghĩ bản thân mình làm như thế Có quá tội nghiệp cho những người vô tình Bị kéo vào đó hay không Em biết là mình làm như thế có hơi quá tay Nhưng mà nếu em không ra tay Thì Phan ý định sẽ tiếp tục Ý lại vào gia đình bản thân có tiềm lực lớn mở bên ngoài lộng hành Hại hết người này đến người khác Hơn nữa em đã cho người điều tra ra được Năm đó cô ta biết em là người đã có vợ, có con Nên mới cho người hãm hại hai mẹ con Phương Nhi Nhưng trong cái rủi vẫn có cái mây Tuy rằng năm đó đứa con gái tội nghiệp của em Không thể tuần lợi sinh ra nhưng ít nhất thì em vẫn còn có Phương Nhi. Lần gần đây nhất chính là lúc đoàn clip kia được phát tán rộng rãi. Khi đó, Phan Ý Định vô tình là nhà tài trợ của một sâu múa, có sự tham gia của Phương Nhi. Cô ta cố tình đổ dầu hãm hại cho Phương Nhi tá, nhưng không may, người chịu tay là bạn thân của ấy. Sau đó Phương Nhi hẹn cô ta ra quán cà phê để nói chuyện. Trong một buổi nói chuyện bình thường, sau lại có phóng viên quay lại được chứ? Anh nghĩ có người mưu mô như Phan Ý Định, Sẽ dễ dàng để cho người khác hãm hại mình sao Em càng hiểu rõ Phương Nhi quái chắc chắn không dễ dàng gây sự với người khác Hơn nữa Khiến nhà cô ta phá sản thôi Đã là ơn huệ cuối cùng Mà em nể tình gia đình cô ta Có qua có lại với gia đình mình lắm rồi đấy Vậy tại sao Em lại chọn nhờ vã anh Bởi vì em biết Anh có khả năng đó Đương nhiên Em chỉ là chủ của một chuỗi nhà hàng Mối quan hệ trong xã hội đương nhiên là có Nhưng chắc chắn không bằng anh Đức Tịnh cũng có tham gia trong lần này Bởi vì người bạn bị thương kia Là mẹ của con trai cậu ấy Tới cậu ta cũng có con rồi sao? Em không cảm thấy bản thân mình Hơi chậm sao? Đó là lý do em nhờ anh Chuyện này giải quyết xong xuôi Thì em mới có thể rước quấy vào trong nhà được Bởi vì ai cũng biết Điểm yếu của em chính là Trịnh Phương Nhi Chỉ cần cô ấy bình an Thì muốn em làm cái gì em cũng sẽ làm cả Em đã nói đến mức như thế Chẳng lẽ anh lại không giúp em Có cần gì thì cứ nhắn cho anh Những gì anh tìm hiểu được Đều sẽ gửi cho em Cảm ơn anh Cảm ơn cái gì chứ Màu chóng rước vợ em về nhà Rồi xin cháu cho mẹ đi Đừng để lúc nào mẹ cũng tìm anh Bảo anh khuyên em nên lấy vợ Anh phiền sắp chết đi rồi đây Cái này xem như là anh đang giúp đỡ bản thân anh đi. Kể từ ngày anh nói chuyện với anh trai, đến nay cũng đã được một tháng. Bên công ty nhà họ Phan, làm chuyện xấu, nên giấu cũng rất kỹ. Muốn tìm ra manh mối cũng không phải dễ. Huống hồ chi, anh trai của anh cũng không tính là dàn rỗi Vừa phải lo liệu chuyện công ty, vừa phải chăm vợ bầu sắp sinh. Bên Đức Tịnh thì có vẻ dễ thở hơn đôi chút, bởi vì ngày thường hắn cũng không quá bận biểu. Công việc các thứ đều có nhân viên lo liệu Việc hắn cần làm Chính là ngày ngày đếm tiền Cuối tháng chỉ việc kiểm tra sổ sách bà thôi Còn có mỗi ngày Phải chăm con hồ bạn gái tương lai Bây giờ thì Kim thêm chuyện Giúp đỡ anh bạn mình Lật đổ một công ty khá lớn trong nước Nên giờ bận hơn nhiều Trong lúc hai người kia bận biểu Vì mình thì Khải Dương đang làm gì Tất nhiên là lên xem tình hình Làm ăn của Phương Nhi Nếu như không ổn anh sẽ nhờ quản lý đặt một số lượng mỹ phẩm nhất định rồi đem chúng đi tặng cho nhân viên. Hoặc đôi lúc sẽ chạy đến chỗ của cô đợi sẵn, đợi đến khi được thấy người kia rồi mới cam lòng trở về. Hôm nay cũng không ngoại lệ, từ 5 giờ chiều anh đã rời nhà hàng rồi chạy một chiếc xe khác đến về ngoài ô để đợi cô ra ngoài. Khải Dương đến đây mấy lần đều để ý cứ đến cuối tuần cô sẽ lại đi ra ngoài đi siêu thị mua đồ ăn để trữ trong nhà. Và đúng như dự đoán, Ngày hôm nay cô lại ra ngoài, nhưng điểm đến đầu tiên của cô chính là nhà thuốc. Khải Dương lúc thấy cô dừng lại cũng có chút hoàng hút. Em ấy bệnh sao? Nhìn người càng ngày càng gầy như thế thì hỏi sao không bệnh cho được. Mới xa anh hài tháng mà đã không chịu chăm sóc bản thân gì cả. Anh lo lắng cho em nhưng lại không thể mang em về được. Người khác biết được điểm yếu của anh thì anh sẽ càng không thể dứt khoát ra tay. Em đợi anh một khoảng thời gian nữa thôi nhé. Thực ra thì sau hôm Thái Hà gọi điện cho cô Thì cô mới để ý đến sức khỏe của bản thân Mỗi ngày đều ăn không ngon Ngủ không yên Cả người ủi hỏi đến không chịu nổi Nhưng vẫn phải cố gắng Để kiếm tiền Như rồi hôm nay trong lúc đang ngủ trưa Phương Nhi lại mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ Trong mơ Cô nhìn thấy mình đang sống trong một căn hộ cũ Ngày trước Khải Dương Và cô đã từng ở sau khi kết hôn Cô vẫn đang loay hoay dọn nhà Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa không mạnh cũng không nhẹ Lúc phương nhì mở cửa Thấy có một cô gái đi đến ôm lấy chân cô Câu nói của cô bé cô vẫn nhớ như in Đến bây giờ nhớ lại cô vẫn sợ gài ốc Mẹ ơi Mẹ ơi con đến gặp mẹ rồi đây Mẹ có nhớ con không Sau khi cô bé nói xong Cô liền tỉnh lại Bỗng nhiên lại nhớ đến những thói quen gần đây của mình Liền căng thẳng đến đổ mồ hôi Chán ngăn Buồn nôn, mệt mỏi, mê ngủ, không phải là cô có thai chứ? Vừa nghĩ đến những khả năng này, cô lại càng không muốn nó trở thành sự thật. Không phải vì cô không muốn có con, mà vấn đề chính là ba của đứa trẻ này, lại chính là Khải Dương, người mà cô đang muốn quên đi nhất. Nhưng tất cả cũng chỉ là dự đoán của cô mà thôi, để cô mua que về thử rồi hẳn tính tiếp. Cũng vì lý do đó mà Khải Dương mới thấy cô bước vào trong nhà thuốc, sau đó đi sang siêu thị, đối diện mua đồ ăn. Ban đầu Khải Dương tính đi tìm thuốc hỏi thử xem cô bị bệnh gì, nhưng mà làm như thế có chút không lịch sự lắm. Người khác không biết, nhìn vào còn nghĩ anh là biến thái, thì anh cũng không biết phải giải thích thế nào. Phương Nhi hôm nay muốn mua đồ rất nhanh rồi trở về, chủ yếu là vì cô đang rất lo lắng và muốn biết kết quả ngay lập tức. Khải Dương còn tưởng rằng cô mệt quá nên mới không đi nổi. Bản thân rõ ràng rất lo lắng nhưng lại không dám tiếp cận cô. Phải đợi đến khi Phương Nhi an toàn trở vào nhà thì anh mới luyến tiếc rời đi. Lúc trở về vẫn còn lo lắng nên mới gọi điện nhờ Đức Thình giúp anh coi chừng sức khỏe của Phương Nhi. Dù cho cô có cố gắng trớ ngàn bản thân thế nào đi chăng nữa thì cũng không tránh được hồi hộp. Lúc cầm chiếc quay thử tay với hai vạch đỏ chót trên tay mà không kìm được nước mắt. Quả nhiên, giấc mơ lúc trưa của cô không hề là sự trùng hợp. Nhưng đứa con này đến thật không đúng lúc. Bây giờ mẹ phải làm sao đây? Con không thể không có ba, nhưng mẹ cũng không thể làm người thứ ba. Nhưng mẹ biết chắc chắn mẹ sẽ không thể bỏ rơi con lần nữa, nên con chịu khó một chút nhé. còn có thể sẽ không có ba. Nhưng mẹ sẽ thay ba yêu thương con Phương Nhi cảm thấy Đây chính là món quà mà ông trời bù đắp cho cô Vì năm đó đã cướp đi con cô Cũng cướp đi tình yêu của cô Và hiện tại một lần nữa Cô tiếp tục bi lụy trong tình yêu Thì ông trời lại mang đứa con này Đến cho cô thật đúng lúc Đứa nhỏ sẽ thay tất cả mọi người Ở bên cạnh và yêu thương cô Nhưng việc cần làm trước tiên Chính là ngày mai cô sẽ đi đến bệnh viện Để kiểm tra thai kỳ xem Đứa bé này có đang ổn hay không? Đúng lúc Phương Nhi vừa rời khỏi nhà vệ sinh thì Thái Hà gọi đến. Phương Nhi cũng muốn nói cho bạn mình biết tiền tốt, nhưng mà hình như bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. để đến khi có kết quả siêu âm cô sẽ nói luôn một thế. Dù sao thì Phương Nhi cũng đã từng mang thai và mất đứa con một lần nên mọi chuyện cô đều muốn tính toán thật kỹ lưỡng, rồi mới đưa ra quyết định. Alo, mình nghe đây. Mấy hôm nay cậu ổn chứ? Đã đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe chưa? Mình thấy hôm nay cậu cũng không khá hơn bao nhiêu. Mình đã dự định ngày mai sẽ đi đây. Ngày mai mình đến đi cùng cậu nhé. Không cần đâu, phiền cậu lắm. Ở câu lạc bộ cũng có nhiều việc. Phiền cái gì mà phiền chứ. Ngày mai mình không bận nên sẽ đến đi với cậu. Còn con trai thì ở nhà với bà ngoại. Mấy hôm trước mẹ mình lên thăm cháu nên sẵn dịp. Mình đến thăm cậu, con gái đi khám bệnh một mình không ổn, lỡ cậu có chuyện gì, thì đâu có tìm ai giúp được chứ. Vậy cảm ơn cậu trước nha. Giờ nào rồi mà còn cảm ơn thấm thiết như vậy, mau chóng đi ngủ đi, để con có sức ngày mai đi khám. Hôm nay phá lệ nghỉ ngơi một bữa, đừng có ngày nào cũng ráng thức gói hàng nữa. Được rồi, mình biết rồi, hôm nay chắc chắn sẽ không như thế đâu. Cậu yên tâm đi, chúc cậu ngủ ngon. Được rồi, mình tin cậu lần này đó, cậu ngủ ngon nhé. Phương Nhi vừa nói xong, đầu dây bên kia liền cấp máy và quả thực hôm nay cô không thức khuya nữa mà tắt đèn đi ngủ sớm. Bởi vì nhớ đến hiện tại, sức khỏe của bản thân cũng đang gắn liền với sức khỏe của đứa trẻ trong bụng nên cô không dám mạo hiểm. Bởi vì một lần là quá đủ, cô không muốn lịch sử lặp lại một lần nữa. Chúc con ngủ ngon. Khải Dương ở bên này vẫn đang lo lắng cho cô Không biết nhờ Thái Hà thì có moi ra được thông tin gì Về bệnh tình của cô hay không Nhưng rồi đến khi đức tình Nhắn cho cô rằng Cô vẫn ổn Và ngày mai sẽ đi đến bệnh viện khám tổng quát với Thái Hà Nên khi nào có kết quả Thì hắn sẽ ngay lập tức Nhắn tin cho Khải Dương biết Nhờ như thế mà đêm hôm đó Khải Dương mới có thể yên giấc ngủ Và chính bạn thương anh đêm đó Cũng mơ thấy cùng một giấc mơ Với Phương Nhi Chỉ có điều trong giấc mơ Người mà cô bé ôm chậm lấy lại là anh Và sáng sớm hôm sau Cô đã thức dậy để chuẩn bị tươm tức Tất cả mọi thứ Để chuẩn bị đến bệnh viện khám sức khỏe Cũng sẵn sàng để nhìn thấy Những hình ảnh đầu tiên của con mình Đúng lúc cô vừa ăn sáng xong Thì trên màn hình điện thoại Hiện lên tin nhắn từ Thái Hà Xin lỗi cậu Sáng nay con trai tớ bị sốt Nên tớ đưa thằng bé đi bệnh viện Cậu đợi đến trưa, mình về rồi chúng ta đi có được không? Không sao, mình tự đi cũng được Mình biết cậu sẽ không đồng ý với mình đâu Nên đã cử đến một người có thể đưa cậu đi khám Phương Nhi còn đang định hỏi lại là ai Thì bên ngoài có tiếng chuồng cửa Lúc cô mở cửa ra thì người bên ngoài lại là Thái Hương Anh trai của Thái Hạ Lâu quá không gặp em Chào anh, lâu quá không gặp Dạo này anh vẫn ổn chứ Anh ổn, còn em thì sao Anh nghe Thái Hà nói Sau khi em nghỉ làm ở chỗ bọn anh Thì chuyển sang bán hàng online Chỗ bọn anh thực sự thiếu người Nếu như em muốn mất lượng cao hơn Thì có thể nói với anh À, không phải nhanh nghỉ đâu Em nghỉ làm là vì có một số chuyện riêng thôi Chủ yếu là vì em cần một khoảng thời gian Sống tĩnh lặng một chút Nên mới rời khỏi thành phố để đến đây ở thôi Tuyệt đối không phải về vấn đề tiền bạc đâu Thôi đi, anh hỏi em thế thôi, hôm nay anh sẽ đưa em đi khám bệnh. Thái Hà nói em dạo này không được khỏe lắm đúng không? Dù sao thì cũng đừng làm việc quá sức, sức của em không chịu được đâu. Em biết rồi, cảm ơn anh vì đã quan tâm em. Không có gì đâu. Quả thực là không có gì đâu, chỉ là anh quan tâm em như thế, nhưng em vẫn chưa hiểu sao. Sự thật là vì anh thích em nên mới đối tốt với em như thế. Lúc đi khám cô vẫn cảm thấy mình khá ổn Chỉ là đến lúc phải đi siêu âm Lại sợ Thái Hương xin nghi Cô cố tình tỏ ra bình thường nhất Sau khi thực hiện xong tất cả các loại kiểm tra Thì cô cần làm lúc này Chính là đợi kết quả Và đánh lạc hướng Thái Hưng Tuy rằng cô biết anh không phải là người Sẽ đi tò mò chuyện của người khác Nhưng nếu như anh biết kết quả Và giấu đi thì dưới sức ép của Thái Hà Anh cũng phải nói ra Anh về trước đi Em đợi lấy kết quả rồi có công việc, cần đi làm, nên anh không cần đợi em đâu. Làm sao mà như vậy được chứ? Đưa người đi đến nơi thì cũng phải đưa người về đến chốn, nếu không thì anh đi với em làm sao chứ? Huống hồ chi, lúc đợi kết quả mới là lúc quan trọng nhất. Thực sự không cần đâu, em thực sự rất ổn, nên anh không cần phải lo. Bạn nãy lúc đi kiểm tra và xét nghiệm thì bác sĩ cũng không nói gì nghiêm trọng, chỉ là em làm việc hơi nhiều. Nên có chút mệt mỏi thôi Nhưng mà Thái Hưng còn chưa kịp nói thêm Thì đã có điện thoại đến Lần này thực sự anh phải rời đi Vì ở trung tâm anh Văn xảy ra một số chuyện Hơi khó giải quyết Nên cần đến sự giúp đỡ của anh Rốt cuộc thì ông trời cũng không ép cô vào đường khó xử nhất Ở trung tâm xảy ra chút chuyện Nên anh đi trước nhé Em ở lại đợi một chút Có kết quả rồi nhắn cho anh biết Ừ em biết rồi "Anh đi đi. Cảm ơn anh nha." "Anh với em mà cần phải cảm ơn gì chứ, em khỏe mạnh là được rồi. Mấy chuyện nhỏ nhặt này không nhất thiết phải cảm ơn anh." Đợi Thái Hương đi rồi cô mới được thoải mái một chút. Rốt cuộc đến lúc cô cầm trên tay kết quả, lại tưởng chừng như bản thân không thở nổi. Quả nhiên, giấc mơ ngày hôm trước thực sự chính là đứa con kia trở về báo mộng. Cũng may là Phương Nhi biết sớm, bởi vì bác sĩ nói cô có dấu hiệu suy nhược cơ thể. Do làm việc quá tải nên cần phải bồi dưỡng tim Phương nhị không biết Bản thân lúc này nên vui hay buồn Từ lúc nghi ngờ mang tai Đến khi có kết quả Cô đều luôn trong tình trạng đấu tranh tâm lý Giữa việc nên chấp nhận đứa bé Theo hướng tích cực hay tiêu cực Cô sợ bản thân sẽ không thể chăm sóc tốt cho đứa bé Cũng sợ đứa bé vì không có ba sau này Sẽ thiệt thoại hơn người khác Nhưng so với những thứ đó Cô vẫn sợ nhất Làm mất đi đứa con này hơn Sợ rằng nếu như Khải Dương biết được Sẽ bắt cô bỏ đứa bé đi Rốt cuộc Phương Như nhận ra được Việc cô cần làm nhất vào lúc này Chính là rời khỏi nơi này và đi thật xa Xa đến mức anh không thể nào tìm thấy được hai mẹ con cô Xa đến mức không ai có thể tìm thấy Và làm hại hai người Nhưng bây giờ chưa phải lúc Kinh tế của cô vẫn chưa vững Số tiền nợ đức tình vẫn còn một khoản Từ đây đến lúc sinh em bé, nếu việc làm ăn vẫn phát triển như thế, cô có đủ khả năng để bay thực xa và có thể sẽ không quay trở lại mạnh đất đầy đau thương ấy. Có thể cô rất muốn rời xa anh, nhưng anh thì không như thế. Mỗi giây mỗi phút đều chờ đợi cuộc gọi của Đức Thịnh, xem tình hình của cô như thế nào. Nhưng đợi mãi chẳng thấy phản hồi nên đành làm liều mà đi đến bệnh viện. Trước đó Đức Thịnh đã nhắn cho anh. Phương Nhi nhận được kết quả từ nửa tiếng trước Nhưng bây giờ vẫn đang bận thần Ngồi dậy ghế chờ Mà không hề nhúc nhích Phải đến một lúc sau Khi cô nghĩ thông rồi mới đứng dậy rời đi Vừa đến sảnh chính bệnh viện liền lặng lẽ rơi nước mắt Tại sao cuộc đời luôn đưa đẩy cô vào Những thế khó khăn như thế Cô khóc Vì thương cho số phận của những đứa trẻ Đến bên đời cô Trước đó đã có một đứa trẻ Vì sự bất cẩn của cô mà ra đi Lần này cô sẽ không để lịch sử Xảy ra một lần nữa Chắc chắn là bằng mọi giá Đứa trẻ này phải được ra đời Đây là mối liên kết duy nhất còn sót lại Trong đoàn tình cảm giữa cô Và Khải Dương Người đàn ông duy nhất cô yêu trong cuộc đời Phương Nhi vừa ra đến lối đi lớn Trong khuôn viên bệnh viện Thì đụng phải một người đàn ông Nhất thời theo suy nghĩ Vừa được hình thành trong đầu cô Lúc này chính là ôm chặt lấy bụng mình Cũng may là cô không ngã xuống Cũng vừa hay cảm nhận được Người kia đang đỡ lấy cô Cảm ơn anh Thái Hưng Sao anh lại quay lại đây Anh đi đến giữa trường Thì không yên tâm lắm Dù sao rắc rối ở câu lạc bộ Cũng không quan trọng bằng em được Vừa nãy đụng trúng em có sao không À em không sao Không phải anh cũng đỡ em rồi sao Em không bị gì là tốt Lần sau đi ra ngoài Thì nhìn đường một chút Đừng có cúi gặm mặt như thế Kết quả khám bệnh như thế nào rồi? Vì sao anh đối xử tốt với em như vậy? Thực ra, câu hỏi này Phương Nhi đã muốn hỏi anh từ lâu lắm nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt với nó. Cô luôn cảm giác được thứ tình cảm mà Thái Hương dành cho mình không đơn thuần chỉ là tình anh em. Nhưng cô cũng không đủ cơ sở để cho rằng anh thích cô vì thế nên hôm nay cô mới muốn nói rõ với anh. Anh nghĩ là biết lý do mà. Em không dám chắc suy nghĩ của mình là đúng, nhưng trước khi em nghe sự thật từ chính miệng anh nói, thì em có một chuyện cần phải cho anh biết. Trước kia, em đã từng có chồng, cũng từng có con, và cũng đã từng ly hôn, đã từng xảy thai. Trong suy nghĩ của Phương Nhi, trước khi nói ra những lời này, chính là sẽ khiến cho anh sốc. Không nói nên lời, nhưng hành động của anh mới khiến cô trở thành người bất ngờ. Vậy thì đã sao chứ, anh thích em không phải vì điều gì cả Vì em là chính em thôi, dù trước kia em có quá khứ thế nào Thì nó cũng không phản ánh con người của em hiện tại Điều anh quan tâm chính là hiện tại và tương lai của em Liệu có sự xuất hiện của anh hay không? Em xin lỗi, nhưng từ trước đến nay em chưa từng có tình cảm gì vượt mức anh em với anh Em luôn xem anh là một người anh trai mà em kính trọng Bởi vì có anh và Thái Hà em mới có được hôm nay Em cũng không nghĩ rằng anh sẽ thích em. Em thực sự rất cảm ơn anh vì đã dành thứ tình cảm quý giá đó cho em. Nhưng em không thể đáp lại nó được nữa. Bởi vì em biết rằng cả đời này ngoài người kia ra, thì em sẽ không thể yêu ai khác được nữa. Khi thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyền Bao nuôi vợ cũ được viết bởi tác giả Nguyễn Vân An.